Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tỉnh có tên Phía sau anh là em của tác giả Tử Ngôn. Tập 5 rất lôi cuốn và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo. Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cả ơn các bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đ Vương cùng bác sĩ Kim lúc này quay sang một hướng nhìn cô đồng Hân chưa kịp ng mặt nhìn cũng chưa kịp biết trong phòng đang có ai Thì ngay lập tức nhận ra một cái tát tín bỏng rộp. Nhật Trung vừa vào đã thấy cảnh đó. Cơn thịnh nộ trong tâm lần nữa trỗi dậy. Khiến Nhật Trung không kìm chế được mà đấm vào mặt Đăng Vương một cái. Khiến mặt anh quay ngoắt sang một bên. Khóe môi cũng tứa máu. Đồng hân, em không sao chứ. Nhật Trung quay sang đỡ lấy cô. Bàn tay vốn không chạm vào một nữ nhân nào. Nay lại ôm chặt lấy bờ vai cô. Nhìn vết hẳn đỏ trên má cô. Khiến tim anh đau như ai bóp nghẹt, nhưng trái với sự quan tâm của anh. Cô lại vùng ra khỏi vòng tay vững chắc đó, rồi đi sang nắm lấy tay Đăng Vương. Đăng Vương, anh không sao chứ, anh chảy máu rồi. Bác sĩ Kìm tận mắt thấy cảnh này, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Muốn nói cũng không biết nói gì. Muốn can ngăn nhưng cũng không biết cản ai. Vậy nên anh cứ đứng chôn trần tại đó theo dõi mọi chuyện. Đằng vườn hất tay cô ra khỏi rồi nghiến răng ném ánh nhìn hình mũi tên về phía Nhật Trung. Cậu phát bệnh sao? Dám đánh tôi. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy tôi không những chỉ dạy dỗ cậu bằng một cu đấm đâu. Rốt cuộc cậu đang phát điên chuyện gì? Vì cô ta sao? Cậu nên nhớ cô ta là vợ tôi. Đối với cô ta thế nào là quyền của tôi? Đây cũng là lần thứ hai tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu xem cô ấy là vợ thì phải tin tưởng vợ mình. Nhật Trung anh đừng nói nữa. Cô lớn tiếng nói khiến Nhật Trung nhíu mày không thể tin được Đồng vương lại lần nữa Thấy ánh mắt yêu chiều mà Nhật Trung dành cho cô Thì lại nổi nóng lao nhanh đến đấm vào mặt Nhật Trung một cái rõ mạnh Cả hai đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa Nên người này đánh kẻ kia trả Đồng hân hoảng loạn đến giữa kéo hai người ra Nhưng lực bất tỏng tâm Bác sĩ Kim Anh đứng đó làm gì mau kéo họ ra giúp tôi đi nhanh lên Ờ ờ Hai người đừng đánh nữa Ở đây là bệnh viện đó Mau dừng tay lại đi Đồng hân không kéo ai trong hai người ra được Nên bèn đứng sen ngang vào Muốn che chắn cho Đăng Vương Nhật Trung Anh mau dừng tay lại Đừng đánh nữa á Trong lúc hỗn loạn Nhật Trung vô ý đánh trúng vào lưng cô Ý thức được điều đó Anh đã kéo ôm lấy cô Rồi dùng thân mình che chắn cho cô Khỏi sự hung bạo của Đăng Vương Hai người có dừng hết đi không Giám đốc bệnh viện mà biết Là tôi không xong đâu đấy. Bác sĩ Kìm kêu than trong bất lực. Sự che chở của Nhật Trung khiến Đăng Vương càng không giữ được bình tĩnh. Anh không đánh nữa, mà kéo cổ áo Nhật Trung đến sát mình gầm gừ như muốn nuốt trưởng đối phương. Nhật Trung cố tình kéo cô đứng ra sau lưng mình, rồi mới yên tâm mặt đối mặt cùng Đăng Vương. Những việc đó Đăng Vương đều nhìn thấy cả. Điều đó chỉ khiến anh càng thêm phẫn nộ. Từ khi nào cậu lại có quyền để mắt đến vợ của tôi vậy hả? Ai cho cậu quan tâm cô ta? Cô ấy chỉ là vợ cậu trên danh nghĩa, hai người vốn chẳng có gì cả. Cậu có tin, tôi có thể để yên cho Cối đến bên cậu. Tôi cũng có thể mang Cối đi khỏi cậu bất cứ lúc nào. Không ai hay biết, ngoài cửa đang có một cô gái đang đứng lấp ló ở đó, không dám vào. Trùng hợp cô ta lại là cô Sực Sĩ đã đi cùng Hoàng Minh lúc trưa. Cô vừa sắp xếp cho bà Lâm ở phòng khám của chị mình. Sau đó liền tức tốc đến bệnh viện Xem mẹ mình thế nào Nhưng đến nơi thì ca phẫu thuật đã xong Cô định sẽ đi tìm bác sĩ phẫu thuật cho mẹ mình để cảm ơn Không ngờ đi ngang qua đây Lại nghe ồn ào Nhìn vào trong lại thấy bác sĩ Hân Đang trong đó Nên cô đứng bên ngoài chờ mãi mà không dám vào Đợi một lúc rồi Nhưng những người ở đó vẫn chưa hết tranh cãi Cậu còn dám nói với tôi như thế sao Cậu nói đi Chuyện mẹ tôi mất tích hôm nay chắc chắn có liên quan tới cô ta Nếu tôi còn không tìm ra được mẹ tôi Tôi nhất định giết chết cô ta Nhật chung nghe anh nói cứ luôn miệng xúc phạm cô Nên tức giận đến thở hồng học Không có chứng cứu ai cho cậu nói bừa Tại sao cô ấy phải lén đưa bác Lâm đi chứ Phía bệnh viện vẫn còn đang điều tra Cậu không lao đi phối hợp cùng họ Lại ở đây ức hiếp cô ấy Cậu có còn đáng mặt nam nhân không Cô gái bên ngoài kia chợt há hốc miệng, mắt cũng chừng lên kinh ngạc. Bà Lâm mà Nhật Trung vừa nhắc đến, có lẽ lại chính là bà Lâm mà cô cùng Hoàng Minh đưa đi rồi. Cô vội đưa tay áp lên miệng mình thật chặt, không cho bản thân phát ra một chút âm thanh nào. Đồng Hân choáng váng vì kiệt sức, nên đứng tựa vào bức tường sau lưng. Sau khi nghe lý do anh vừa nói, thì cô liền hiểu tại sao trên mặt mình lại có cái tát vừa rồi. Lúc này cô như hoàn toàn hụt hẫng. Cô nhắc từng bước từng bước một đi đến trước mặt anh. Anh vừa nói gì? Anh nói em bắt mẹ đi khỏi đây sao? Thấy cô đến gần. Nhật chung vội buông cổ áo Đăng Vương ra. Rồi chắn tay trước mặt cô. Em đừng qua đó. Nhưng một lần nữa cánh tay anh lại bị đẩy ra không chung. Đăng Vương có vẻ hài lòng vì hành động đó của cô. Nên khóe môi cũng cong lên. Không phải cô. Thì ai có thể có mối thủ lớn với mẹ tôi, đến nỗi muốn giết bà chứ. Cô nói đi, cô đã đưa bà đi đâu? Bà đâu rồi? Anh nắm vai cô lay mạnh, mà không hay biết người cô bây giờ đã mềm nhũng. Ánh mắt tròn xòe, nhìn anh ngấn lệ, đã từ từ nhắm lại rồi ngã xuống đất. Đồng Hân, cả ba nam nhân có mặt trong phòng, đều lao đến đồng thanh gọi tên cô. Nhật Trung vỡ tay muốn bế cô xuống phòng cấp cứu. Nhưng đàng vườn đã nhanh tay bế cô chạy đi trước. Ai nấy đều lo sợ cho đồng hân mà thay nhau chạy vụt ra ngoài. Cô gái nhỏ đứng ngoài cửa bây giờ đã khóc đến đôi mắt đỏ hoe. giọng nói cũng vì đè nén tiếng nức quá lâu nên cũng khản đi. Bác sĩ Hân, tôi xin lỗi cô. Tôi không ngờ trái đất này tròn như vậy. Đồng hân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hai nằm nhân điền trai lịch lãm. Như người đầy những vết tím bầm lớn nhỏ, quần áo sọc sạch khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cả hai ngồi cách nhau vài ba cái ghế. Có lẽ chỉ có vậy họ mới không xảy ra xung đột nữa. Được ít lâu, điện thoại của Đăng Quương gieo chuông là cậu Đinh, người mãi nhờ cậy điều tra giúp phải chuyện đang gọi. Anh không ngồi đó mà di chuyển sang góc khuất khác rồi nghe. Sao rồi? Thiếu già. Cái chết năm xưa của ba mẹ cô An có điều khuất tắt. Tôi có thông qua vài tên người quen với giám đốc bệnh viện năm đó hỏi được chút chuyện. Thì ra, hắn ta sớm đã có vợ con. Vì vợ hắn đã cùng hắn trải qua gian nan lúc khó khăn cơ hàn nên chưa bao giờ hắn để bất cứ nữ nhân nào trong mắt. Quan hệ giao thiệp với người khác cũng không. Chuyện hắn ta và vợ anh có mối quan hệ mờ ám chắc có sự hiểu lầm rồi. Tôi bảo cậu điều tra không chỉ có chuyện đó. Tôi hiểu. Tôi vẫn chưa nói hết Có điều tôi không biết có nên nói với anh hay không Nếu không nói Vậy cậu không cần liên lạc với tôi nữa Không không thiếu ra Cậu là ân nhân của tôi Tôi sao dám giấu giếm cậu việc gì Chỉ là chuyện này liên quan không nhỏ đến cô An Tôi sợ nói ra anh sẽ sốc đấy Khoảng ra giữa đôi mày anh Đã trau lại khó chịu Khi câu chuyện cứ mãi bị ngắt đoạn Nói đi Thật ra Cô An có chuyện luôn giấu anh Tôi phát hiện cô ấy có vấn đề về tâm lý Từ trước khi ba mẹ cô ấy mất Tôi tìm được đoạn camera Trước phòng cấp cứu năm đó Ca phẫu thuận bắt đầu lúc 5 giờ chiều 4 giờ 45 Bác sĩ Hân đã vào đó Chuyện đó sẽ không có gì Nếu 31 phút sau đó Tức 5 giờ 16 chiều hôm đó Bác sĩ Hân đã trở ra ngoài Mà trở ra bằng cách được người ta đẩy đi trên giường bệnh đấy Anh nghĩ xem Với tình trạng của bác sĩ Hân lúc đó, với khoảng thời gian 31 phút đó, vốn sĩ cô ấy không thể bắt đầu ca phẫu thuật. Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra chuyện gì? Tôi phát hiện đoạn camera năm đó anh xem đã bị cắt đoạn bác sĩ Hân bị đẩy ra ngoài. Tất cả đoạn ghi hình đều chỉ còn hình ảnh lúc cô ấy vào bên trong. Còn nữa, ở lối vào phòng phẫu thuật của nội bộ cấp cao bệnh viện, lúc 5 giờ 19 phút đã có một bác sĩ khác theo lối đó vào trong. Người này ráng dấp cao to chắc chắn là nam giới. Và chính vị bác sĩ này mới chính là bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đó. Chất độc được anh điều tra lại mới phát hiện được trong người của ba mẹ cô An. Tôi có thể đảm bảo chính tên bác sĩ kia đã tiêm vào. Không những hắn ta, mà cả ê cướp mổ lúc đó cũng đều có vấn đề cả. Ý cậu nói tất cả chuyện này đều không liên quan đến đồng hân. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc chữ ký của cô ấy còn nằm trên hồ sơ bác sĩ thực hiện chính ra, thì tất cả cô ấy chưa từng liên quan gì cả. Đăng vương cúi đầu, đôi mắt nhắm tịt thở dài một hơi, tay anh xoa xoa thái dương thể hiện cơn đau đầu rõ nét. Còn Thiên An, cậu điều tra được gì rồi? Thì ra đêm đó, sau khi cúp điện thoại, anh lại nhắn tin cho cậu Đinh, bảo cậu ta phải điều tra cả Thiên An. Chính vì bản thân anh cũng cảm giác được, Thiên An có gì đó không đúng Cậu Đình nghe anh hỏi Lại nhanh chóng đáp lời Tôi chỉ điều tra được cô ấy Có trở ngại về tâm lý từ nhỏ Hàng xóm quanh nhà cô ấy nói Bà mẹ cô ấy rất ít khi Cho cô ấy ra ngoài Nhưng lúc nhỏ có vài lần cô ấy trốn ra ngoài Và chơi cùng vài đứa bé gần đó Phụ huynh của những đứa bé đó nói Lúc đó cô ấy chỉ 18 tuổi Nhưng chỉ vì Một viên đá khá đẹp vừa nhặt được Bị đứa bé khác giành lấy Mà cô ấy đã thẳng tay dùng một viên đai lớn hơn ném vào đầu đứa bé kia. Đối với một đứa trẻ mà nói, việc làm người khác bị thương sẽ khiến nó hoảng sợ. Nhưng cô ăn thì không. Lúc đó cô ấy đã cười rất tươi, rất hả hê. Không chỉ một lần mà nhiều lần cô ấy trốn ra ngoài chơi đều khiến những đứa trẻ khác bị thương. Vậy nên cho dù ba mẹ cô ấy không tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng mọi người xung quanh đều biết thần kinh cô ấy không bình thường. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ bảo thư ký Hà truyền thù lao cho cậu. Dạ, sau này cần việc gì anh cứ tìm tôi. Anh ậm Ừ một tiếng rồi nhét điện thoại vào lại trong túi. Nghe xong những gì cậu Đinh vừa nói, khiến anh nhớ lại biểu cảm đáng sợ của Thiên An, mà bức tường kính phản chiếu lại, cộng với việc bức ảnh chụp từ sau lưng của đôi nam nữ. Trông giống đồng hân và giám đốc bệnh viện được kẻ nặc xanh gửi đến cho anh. Lúc đó anh vì xót xa cho thiên an, phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Nên trong một khắc, anh đã tin mọi sự thật đã được người khác sắp xếp bảy ra trước mắt. Một sự cảm chẳng lành nào đó bỗng trỗi dậy trong lòng. Nhưng lúc này anh lại trượt nhớ đến Đồng Hân, vẫn còn đang cấp cứu, nên đã vội quay lại xem tình hình cô. Đến nơi đã thấy giường bệnh cô đang được đẩy ra ngoài. Nhật Trung đang hỏi bác sĩ Kim tình hình của cô. Bác sĩ Kim, đồng hành sao rồi. Lúc này anh cũng đã đi đến gần Nhật Trung, bác sĩ Kim nhìn vào hai người rồi nói: "Cô ấy bị suy nhược khá trầm trọng, vừa mất máu xong lại hiến máu, sau đó còn đến làm phẫu thuật, rồi bị cả hai cậu dày vò. Cô ấy không chết đã mệt lắm rồi, thời gian này hãy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi." Đang vừa nghe xong liền hỏi lại: "Hiến máu? Hiến lúc nào sao tôi không biết gì hết? Hiến cho mẹ cậu đấy?" Cậu không biết cũng phải. Đồng hơn làm việc gì giúp ai cũng chưa bao giờ nói. Còn cậu cũng có quan tâm đến vợ mình đâu mà biết. Nhật Trung thể hiện sự lo lắng trên gương mặt nên xen ngang cắt lời họ. Vậy bây giờ tôi vào thăm cô ấy được chứ? Được, nhớ đừng làm ồn. Để cô ấy ngủ một giấc lấy lại tinh thần đi. Nói xong bác sĩ Kim cũng rời đi. đang Vương tâm tình nặng tựa ngàn cân, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng. khéo léo che đi nỗi hoàng màng trong tim. Nhật Trung quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi nghĩ lúc này cậu đừng nên gặp cô ấy. Rứt lời, Nhật Trung xoay lưng đi theo giường bệnh của cô lên phòng hồi sức. Lần này Đăng Vương không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Anh chỉ tần ngần đứng đó, nhìn nữ nhân của mình xanh xao, thiếu sức sống, đang được nam nhân khác quan tâm. Mới chỉ vài ngày sống cùng anh. Anh đã làm gì cô thế này? Đợi mọi người đi khuất hẳn, Anh lặng lẽ quay lưng trở về biệt thự. thiên An đang ở trong phòng. Chiếc điện thoại đang áp chặt trên tay cô. Có lẽ cô là đang gọi trong Hoàng Minh hỏi thăm sự tình. Chuyện đó anh làm đến đâu rồi? Anh làm xong rồi. Xong rồi là thế nào? Bà ta đã chết chưa? Hoàng Minh im lặng suy nghĩ một hồi rồi lại đáp. Bà ta chết rồi. Thiền An người như chút được một gánh nặng nên thở phảo nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Anh làm tốt lắm. Bây giờ không ai là mối nguy hại với em nữa. Thiên An, em gặp anh một chút đi được không? Bệnh cô nay đã trở nặng. Theo lời bác sĩ nói, nếu cô còn không được chữa trị, chắc chắn sẽ thành một kẻ cuồng sát nhân mất. Nhưng hiện tại anh không thể vào biệt thự nơi cô đang ở, càng không thể nói với ai về tình trạng của cô. Bây giờ chỉ có thể gọi cô ra ngoài, rồi mới tính đến chuyện đưa cô đi khỏi đây điều trị bệnh. Nhưng thiên an dù không biết Hoàng Minh đang có ý gì Cô cũng không hề muốn ra ngoài gặp anh Anh có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được sao Cứ muốn gặp em mãi như vậy Khiến em không vui rồi đấy Lâu rồi anh không gặp được em Em cũng không muốn gặp anh sao Không, em phải ở đây với Đăng Vương Nơi nào có anh ấy thì em phải ở đó Em không đi đâu hết Hay em đến để giải quyết xác bà Lâm đi chứ Anh đang không biết nên phải giải quyết thế nào gốc tiếng gõ cửa đột ngột nhưng cô khôngút giật mình cô lạnh lùng tắt ngang điện thoại rồi đi đến mở cửa bên ngoài là Đăng Vương mặt đẩy thương tích chiếc áo sơ m trắng trên người anh cũng có vài v máu đỏ thẫm khiến cô phát hoảng Đăng Vương anh sao vậy mau vào trong em xem nào Đăng Vương không nói x gì nhưng ánh mắt anh luôn giỏi theo nhất cử nhất động của cô giỏ sét vào trong Anh thả người ngồi lên ghế sofa ngã người thở vào, gương mặt in hẳn một vẻ mệt mỏi chán trường. Lúc sau, Thiên An lấy ra một hộp thuốc để bên cạnh, rồi ngồi xuống thấm thuốc sát trùng lau vết máu nơi khóe môi anh. Anh sao phải đánh nhau? Là ai đánh nhau với anh vậy? Đồng vương lười biếng không mở mắt nhìn cô rồi đáp. Mẹ anh mất tích rồi. Vì Đồng vương chính là nguyên do trọng tâm cho căn bệnh tâm lý của cô. Vì vậy đối với hiện giờ vết thương nhỏ trên mặt anh là chuyện quan trọng nhất. Nhưng vô tình như thế cô lại để lộ sơ hở khi trả lời anh một cách hởi hợt. Vậy sao? Anh đã tìm thấy bác gái chưa? Bác gái mất tích sao anh phải đánh nhau? Chẳng phải em luôn rất lo cho mẹ anh sao? Sao bây giờ mẹ anh hôn mê chưa tỉnh lại? Lại mất tích một cách đột ngột như vậy mà em lại bình tĩnh như đã biết trước vậy? Thiền An chợt sững người. Miếng bông gòn đang xảo quanh trên mặt anh cũng dừng lại dứt khoát. Đằng vườn sau khi nghe cậu Đinh nói ra một vài chuyện đó, trong lòng anh bỗng dưng nghi ngờ nên đã không ngần ngại quay về. Giò tìm thái độ cô khi biết chuyện. Thế nhưng phản ứng này của cô lại như một đáp án mà anh đang cần tìm kiếm. Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào cô. Ánh mắt nghi kỵ khiến cô bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã bày ra bộ mặt lo lắng. Nước mắt ở đâu giờ đây lại nhanh chóng dừng dừng nơi khóe mắt. Anh đang nói gì em không hiểu. Ba gái gặp nạn em đương nhiên đau lòng. Chỉ vì anh đang bị thương. Em lo cho anh nên không để tâm anh đang nói gì thôi. Anh nói vậy là đang nghi ngờ em sao? Nói xong cô bỗng chốc thở dốc như bị nghẹt một thứ gì đó trong lòng ngực. Anh chưa kịp trả lời lại thì cô đã ngã ngàng ngất xỉu. Chẳng biết cô đang vờ vực hay là sự thật. Nhưng anh vẫn sốt sắng bế cô lên sửa ngay ngắn. Sự nghi kỵ khiến anh không còn lo lắng. Mỗi khi cô phát bệnh như trước đây, vẻ mặt anh vẫn tiềm tĩnh vỗ nhẹ vào mặt cô. Thiên An, em không sao chứ. Anh không có ý nghi ngờ em, em tỉnh lại đi. Anh cố lay nhưng cô không có động tĩnh gì. Anh lại nghiêm túc đứng nhìn cô suy nghĩ một chuyện gì đó, rồi quyết định gọi cho bác sĩ. Bác sĩ Lâm, ông đến đây đi. Thiên An lại tái phát bệnh rồi. Không đợi bác sĩ Lâm trả lời anh liền cúp máy ngang, đứng chầm ngâm một bên, nhìn cô nằm đó, mà tâm tư nặng tựa ngàn cân. Rốt cuộc con người thật của cô là thế nào? Nếu thật sự cô mắc bệnh tâm lý nặng như cậu Đinh nói, thì liệu có phải vì câu từ chối lời cầu hôn của cô vào 3 năm trước mới khiến cô phát bệnh không? Mọi chuyện đến bây giờ vẫn là một ẩn số, khiến anh mãi bị cuốn vào cơn trầm luân không lối thoát. Một lần nữa anh lại quyết định nhờ phạm cậu Đinh Lần này anh vẫn không gọi mà lại gửi đi một tin nhắn Cậu điều tra giúp tôi tất cả thông tin, tài liệu, bệnh án của Thiền An Từ khi sinh ra đến bây giờ Tôi muốn biết tất cả về cô ấy Ở bệnh viện tâm y, Nhật Trung đang ngồi bên cạnh Nắm chặt tay cô một giây cũng không rời Cô nằm ở đó, vẻ mặt an yên, say giấc nồng Nhưng đầu đó vẫn phản phất những nỗi thất vọng đau lòng Gương mặt xinh đẹp thánh thiện tựa thiên thần Ấy vậy mà miếng băng gạc sướm máu kia Lại nằm nghiễm nhiên trên chán Khiến người đối diện phải xót thương Anh mạnh dạn hôn chụt vào bàn tay lạnh lẽo Vì thiếu hơi ấm của cô rồi thì thầm Thiên thần dẫu có bị thương hay vấy bẩn Thì vẫn mãi là thiên thần Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu tôi đã không mạnh dạn Tính bên em chở trè bảo vệ cho em Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó và muốn khắc phục nó. Liệu có quá muộn hay không? Liệu em có chịu chấp nhận tôi không? Vừa nói anh vừa gục đầu vào tay cô. Đôi mồi nàm nhân chỉ toàn thốt ra những câu hạ lệnh mạnh mẽ khiến ai nấy đều phải phục tùng. Thì giờ đây lại dịu dàng tựa suối chảy tâm tình cùng người thương. Tôi mặc kệ em có chịu quay lại nhìn tôi hay không? Nhưng tôi mãi ở phía sau em. mãi mãi âm thầm bảo vệ chăm sóc cho em. Tôi không cần em phải báo đáp. Chỉ cần em cười thì tôi đã mãn nguyện rồi. Em chỉ cần biết khi em vui, sẽ có một người vui cùng em. Còn nếu em khóc cũng sẽ có một người vì giọt nước mắt đó của em, mà đau đến thấu trời. Anh đang nói chuyện mơ hồ gì vậy? Anh Mải thì Thầm nói ra lòng mình, thì giọng nói nhỏ dịu của cô vang lên. Anh vội ngẩng mặt nhìn cô mà lòng nhẹ bỗng Không có gì, tôi nói vu vơ vài câu vậy thôi. Tôi làm phiền em ngủ sao? Em còn thấy chỗ nào không khỏe không? Hay tôi gọi bác sĩ cho em nha? Anh hỏi nhiều như vậy tôi mới mệt đấy, tôi không sao. Tôi cũng là bác sĩ, tôi hiểu vấn đề của mình mà. Tuy cô nói không sao, nhưng sắc mặt vẫn kém. Tận sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa nỗi buồn rười rượi. Cô nói vậy anh mới nhận ra mình đã quá nóng lòng. Đã vậy anh cũng nói sang chuyện khác Chắc em cũng đói rồi Tôi gọi người mang đến chút gì đó cho em nhé Cô không trả lời anh Mà gật nhẹ đầu Sau đó tầm mắt cô di chuyển Quanh căn phòng với vẻ mong chờ Lát sau như không tìm thấy thứ mình muốn Nên đôi mì cũng cụp xuống thất vọng Nhật Trung tinh ý hiểu cô đang trông chờ điều gì Nên liền nhỏ giọng Cậu ta đi rồi Tôi hiểu Sao anh ấy có thể ở đây cùng tôi lúc này được Anh ấy còn nhiều việc phải lo Nói vậy em vẫn không hận cậu ấy sao Sao lại hận Giữa tôi và anh ấy vốn có hiểu lầm Tôi tin Một khi hiểu lầm được giải tỏa Anh ấy nhất định sẽ hiểu tôi Sẽ không như vậy với tôi nữa Nhật Trung biết lòng tin cô dành cho Đăng Vương là tuyệt đối Nên có chút buồn Anh cười khổ rồi đáp lời Cũng chỉ có em ngốc thôi Em nhìn xem Mới vài ngày thôi Mà em đã thành ra như vậy rồi Em còn nói đỡ cho cậu ta Không phải đâu Chỉ vì Tôi biết rồi Chỉ vì hiểu lầm đúng không Em lo nghỉ ngơi đi Tôi kêu người mang chút gì lên cho em ăn tầm bổ Cốc cốc Tiếng gõ cửa vang lên Nhật Trung đứng lên rồi ra đó mở cửa Bên ngoài là một cô gái Đã nghe hết mọi chuyện ngoài phòng bác sĩ Kim Vẻ mặt cô lấm lét Đôi mắt có phần đỏ hoe như vừa khóc xong Cô là ai Tôi, tôi là Tiểu Nhu Có phải đây là phòng bệnh của bác sĩ Hân không? Nhật Trung vẻ nghi ngờ hỏi lại cô. Cô tìm bác sĩ Hân làm gì? Tiểu Nhu nhìn vào bên trong rồi lại nói. Tôi muốn cảm ơn bác sĩ Hân đã phẫu thuật cho mẹ tôi. Bác sĩ Hân hiện tại không khỏe. Tôi sẽ giúp cô truyền lời với cô ấy. Nhưng mà tôi... Cho cuối vào đi. Đồng Hân nghe thấp thoáng có người nhà bệnh nhân muốn gặp mình nên không từ chối mà mời vào trong luôn. Nhật Trung cũng thuận theo ý cô nên cũng mở rộng cửa mời Tiểu Nhu vào. Tiểu Nhu chậm rãi đi vào trong. Trạng thái cô gái lộ rõ vẻ sợ sệt dưới từng cái nhấc chân. Nhật Trung vốn định ra ngoài tự mình mua thức ăn cho cô. Nhưng rồi thái độ của cô gái lạ khiến anh không thể yên tâm nên cũng quay vào trong cùng cô. Tiểu Nhu vừa vào đến nơi. Cô liền chống tay muốn ngồi dậy. Nhật Trung muốn đến đỡ cô. Nhưng Tiểu Nhu ở khoảng cách gần hơn đã đến giúp cô trước. Bác sĩ Hân vất vả rồi để tôi giúp cô. Đồng Hân không phải kiểu người hay đa nghi nên không nghĩ nhiều về hành động thiệt thành của cô gái. Cảm ơn cô. Cô tự nhiên ngồi đi. Lúc nãy cô nói muốn gặp tôi có việc gì. Tiểu Nhu cứ đứng đó nhìn cô. Ánh mắt cũng ánh lên vài tia áy náy khó hiểu. Nhật Trung thấy vậy liền lên tiếng. Phải đó. Có gì cô cứ ngồi từ từ xuống rồi nói. Cô gái dường như vừa giật mình sau giọng nói đột ngột của thật chung. Nhưng rồi cô nhanh chóng tiếp nhận lời nói. Lùi lại ngồi vào ghế sofa phía đối diện. Tôi muốn tìm bác sĩ Hân để cảm ơn cô đã tận tâm hoàn thành ca phẫu thuật cho mẹ tôi. Sức khỏe cô không tốt nhưng vẫn cố gắng vì bệnh nhân của mình như vậy. Tôi thật sự rất biết ơn. Đôi môi đồng Hân tái nhợt, đôi mắt cũng lờ đờ mất sức. Nhưng vẫn nặn ra một nụ cười đầm ấm. Cô không cần phải bận tâm đi tìm tôi để cảm ơn đâu. Đó là việc tôi cần làm thôi. Là bác sĩ ai cũng sẽ như vậy mà. Bác sĩ Hân đúng là người tốt. Vậy mà, vậy mà sao lại có người muốn Nhật chung trao mày trông đợi câu nói tiếp theo của cô gái. Thế nhưng một thứ gì đó vô hình khiến Tiểu Nhu dừng lại những lời lẽ vốn đã nằm sẵn ở cửa miệng. Đồng Hân cũng nhướng đôi mày trông chờ điều Tiểu Nhu sắp nói. Thế nhưng Tiểu Nhu đã im lặng, nên cô cũng không tiện hỏi gì nữa. Tiểu Nhu lại bị sự tinh ý của Nhật Trung nhắm chúng. Anh biết cô gái này đang có điều gì mờ ám không thể thổ lộ ra bên ngoài. Hai tay Tiểu Nhu đan xen vào nhau quấn quýt không ngừng. Đó lại thể hiện sự hồi hộp lo lắng gì đó từ bên trong. Nhật Trung lúc này lại lên tiếng. Cô có điều gì khó nói sao? Ở đây không có ai Cô cứ việc nói đi Đồng hân nghe cũng hợp lý Nên nói vào thêm Đúng đấy Có phải cô có việc gì khác muốn tìm tôi không Chồng cô lo sợ quá Cô cần tôi giúp gì sao Tiểu Nhu liền lắc đầu nguệ nguệ rồi đáp Không không tôi không cần cô giúp gì cả Tôi nói rồi Tôi chỉ muốn tìm cô để cảm ơn thôi Nói cũng nói rồi Tôi xin phép đi trước Tôi phải đến xem mẹ mình thế nào rồi Dứt lời Tiểu Nhu cũng đứng dậy cúi đầu chảo cô Rồi cúi mặt đi ra ngoài Nhật Trung muốn làm rõ mối nghi ngờ trong lòng Nên vội nói với cô Em ở đây chờ anh một chút Anh ra ngoài mua thức ăn cho em Nhật Trung anh không cần phiền như vậy đâu Nhật Trung đã đi ra khỏi phòng Nên không trả lời cô Anh ra tới hành lang Thì thấy bóng Tiểu Nhu vừa đi khuất về hướng thang máy Anh chạy vội theo rồi gọi tên cô Tiểu Nhu cô chờ tôi một chút Tiểu Nhu nghe tiếng ai gọi nên quay lại sau Nhìn thấy người gọi là Nhật Trung Cô liền luống cuống nhấn nút thang máy liên hồi Nhưng muốn trốn chạy đi thật nhanh Nhật Trung đi nhanh đến sau lưng cô rồi lên tiếng Sao nghe tôi gọi cô lại muốn trốn Có phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm không Tiểu Nhu đưa tay vén tóc Nhưng ý chính là muốn che đi gương mặt Đang dần tái đi vì sợ Có lẽ anh nói không sai Cô đã làm chuyện trái với lương tâm nên cứ run dậy không ngừng. Tôi... tôi có làm chuyện gì đâu. Anh gọi tôi lớn tiếng như vậy tôi đương nhiên giật mình rồi. Cô nhìn xem, ở đây là bệnh viện. Tôi lại là một người không hiểu chuyện, dám lớn tiếng đến nỗi khiến cô giật mình sao. Tôi... cô đang run dậy đấy. Nói đi, rốt cuộc cô đang có chuyện gì muốn nói với Đồng Hân. Không, tôi không có chuyện gì muốn nói với bác sĩ Hân cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy. Anh tin hay không tùy anh vậy. Lúc này cửa thang máy chợt mở. Cô đi nhanh vào trong rồi nhấn nút đóng cửa. Nhật Trung không có ý làm khó một người không muốn thành thật nên vội lấy ra một cái cạc rồi ném vào thang máy cho cô. Bản thân lại đứng bên ngoài nói vọng vào. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu cô nghĩ thông suốt muốn nói ra thì hãy gọi điện cho tôi. Lời vừa dứt cửa thang máy cũng đóng lại. Tiểu nhu đứng yên bên trong nhìn chiếc cạc nằm im yểm trước mặt rồi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng cô cũng nhặt nó lên rồi cho vào túi mình. Đằng vương chờ bác sĩ Lâm xem bệnh cho Thiên An xong mới rời khỏi phòng. Đưa bác sĩ Lâm xuống phòng khách anh liền hỏi. Bác sĩ Lâm, tình trạng Thiên An sao rồi? Có gì nghiêm trọng không? Bác sĩ Lâm có vẻ thận trọng. Ông nhìn anh một lúc mới chịu trả lời. Tình trạng cô ấy không có gì xấu cả. Chắc có lẽ cô ấy vừa rồi bị kích động quá mức nên mới ngất xỉu thôi. Cậu đừng lo lắng quá. Vậy tôi cảm ơn bác sĩ Lâm đã đến để tôi tiễn ông. Không cần đâu, để tôi tự đi được rồi. Đúng rồi, mặt cậu bị thương vậy có cần tôi giúp cậu bôi thuốc không? Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ, tôi tự làm được rồi. Ông đi thong thả nhé. Được rồi, chào cậu. Bác sĩ Lâm đi khỏi, anh cũng quay về phòng làm việc trên tầng 3 để tắm rửa thay quần áo. Lát sau anh trở xuống rồi gọi dì quản gia. Dì Lạc, dì lên đây tôi bảo một chút. Dì Lạc nghe gọi thì nhanh chóng đi lên phòng khách, cúi đầu lắng nghe. Dạ, thiếu ra gọi tôi có chuyện gì? Tôi có việc phải đi. Dì ở nhà chăm sóc để mắt tới Thiên An giúp tôi. Có chuyện gì hãy gọi báo ngay cho tôi biết. Dạ, thiếu ra cứ yên tâm giao cho tôi. Được rồi, tôi đi đây. Anh đi ra xe. Rồi lái thẳng đến bệnh viện tâm y. Trên đường đi anh còn mua một phần cháo tổ yến rồi mang đi. Đến nơi, anh đi một mạch lên phòng Đồng Hân. Không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong. Đồng Hân vừa nằm thiếp đi. Ngay tiếng động cô lại mở mắt. Nhìn thấy người đến là Đăng Vương, tim cô lại xéo lên liên hồi. Từ khi bước vào anh không nói gì. Chỉ nhìn sang cô một lần. Rồi khuôn mặt lạnh lùng đó cũng di chuyển qua nơi khác. Cô lùng cô ngồi dậy thì liền nghe tiếng quát. Nằm yên đi. Anh gần giọng khiến cô giật mình. Ngay sau đó cô lại nghe lời mà không dám nhúc nhích nữa. Chẳng hiểu nổi bản thân. Sao lại cứ cảm thấy mình rất nhỏ bé khi ở cạnh anh. Để rồi vô tình tự cho anh cái quyền mặc nhiên đùa cợt ra lệnh cho mình. Chắc có lẽ do mối quan hệ này cô là người duy nhất sợ mất anh. Nên mới biến bản thân thành một trò cười. Anh để hộp cháo lên tủ đầu giường rồi mở ra. Mùi ớt cay nồng lan tỏa, làm cô phút chốc chớp mắt nhìn vào nó. Chưa kịp định hình anh đã mang hộp cháo đến ngồi cạnh cô rồi nói: "Tôi có mua chút cháo cho em bồi bổ, nhân lúc còn nóng để tôi đút cho em." Cô lại thêm một phần ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của anh. Tay cô chống xuống giường lần nữa gượng ngồi dậy. Lần này anh mới hiểu ý đặt hộp cháo lên tủ đầu giường. Rồi đỡ cô ngồi tựa vào thành giường Sau đó lại lấy hộp cháo Múc một muỗng thổi nhẹ nhẹ Rồi đưa đến miệng cô Em ăn đi tôi thổi nguội rồi Cô nhìn anh Rồi lại nhìn muỗng cháo Đã gần chạm vào môi mình rồi hỏi Cháo cũng có ớt sao Lúc nãy vào mua Tôi có bảo người ở đó Cho thêm vào chút ớt say Tôi nghĩ ăn như vậy sẽ ấm bụng Em không ăn được cay sao Ờ không em ăn được Rõ ràng bản thân không thể ăn cay, cơ địa không cho phép. Vậy mà chỉ vì một ý nhỏ quan tâm cô từ anh lại khiến cô nói dối. Anh cũng nghĩ cô đang nói thật nên nhắc cô lại một lần nữa. Vậy, em ăn đi kẻo nguội. Cô tử tốn há miệng ăn nửa mũi cháo. Mới đầu còn nghĩ đã lâu mình không ăn cay rồi. Có lẽ lần này sẽ ăn được thôi. Nhưng không, chút vị cay xè đang tuôn trào trong khoang miệng như một thứ gì đó mang tính hủy diệt. Đối với người không thể ăn cay như cô thì đó là một loại cực hình. Vốn muốn nôn ra ngoài nhưng nhìn sự ân cần thổi nguội cháo của anh khiến cô nuốt chừng thứ mà mình không thể nuốt. Anh để tôi tự ăn là được rồi. Cô với tay muốn lấy hộp cháo từ tay anh nhưng anh lại không cho. Em ở yên đó, tôi là chồng em, tôi không thể chăm sóc nữ nhân của mình sao? Không biết lời anh nói là có ý gì là thật hay là giả. Nhưng nghe xong cô lại thấy con tim như vừa được tưới mát. Nó bỗng dễ chịu và cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Thoáng chốc cô đã say mê với sự dịu dàng này của anh. Mà ăn vô thức như kẻ bị thổi miền. Không lâu sau, bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Lần này là Nhật Trung. Trên tay anh cũng đang cầm một hộp thức ăn. Nhật Trung vừa vào đã thấy Đăng Vương đang đút cô ăn thì ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại ở đây? Đăng Vương đặt hộp cháo vào tay cô. Rồi đứng lên mặt đối mặt với Nhật Trung nghiêm sọng hỏi lại. Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Sao lại vào phòng bệnh của vợ tôi mà không gõ cửa? Cậu lại lấy đó làm lý do để nói nữa rồi à? Vợ cậu bị bỏ đói không ai quan tâm. Tôi giúp cô ấy đi mua chút thức ăn. Vậy có cần phải hỏi ý cậu không? Ai nói với cậu là tôi để vợ tôi đói. Chẳng phải tôi cũng đi mua thức ăn cho cô ấy ăn sao? Mùi thuốc nổ từ hai người đàn ông trước mặt. Làm đồng hân sợ sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra tiếp theo Thế nên cô vội lên tiếng Nhật Trung à Cảm ơn anh quan tâm Nhưng mà tôi không sao rồi Anh có việc thì mau quay về đi được không Nghe vậy Nhật Trung chuyển tầm nhìn sang cô Rồi sang hộp cháo cô đang cầm Bất giác anh lại đi đến cạnh cô cao có Em là bác sĩ Mà không biết người bệnh bao tử yếu Không thể ăn những thứ đậm gia vị như vậy sao Lại còn có ớt trong đó nữa Em đúng là không biết tự chăm sóc cho mình mà. Em bỏ nó ra một bên đi. Tôi đã mua cháo thịt bò hầm cho em rồi. Em vừa mất máu ăn chút thịt bò là cách bồi bổ tốt nhất rồi. Nhật Trung không quan tâm sự có mặt của Đăng Vương mà tận tình chăm sóc cô ra mặt. Đăng Vương đứng đấy thấy hết mọi hành động của Nhật Trung nhưng anh lại tự tin nói rằng Vậy thì phiền cậu hãy hỏi vợ tôi xem cô ấy muốn ăn cháo tôi mang đến hay là cháo của cậu mang đấy đã? Nhật Trung lúc này mới nhìn thẳng vào cô, anh phát hiện sắc mặt cô có gì đó không ổn, nên trao mày lo lắng. Còn cô lại nghĩ Nhật Trung đang làm khó mình nên bèn nói. Tôi, thật ra thì tôi thấy ăn cháo tổ yến thấy ngon miệng hơn, nên anh hãy mang phần cháo kia về đi. Nhật Trung không chút để tâm lời cô nói, mà chỉ đam đam nhìn vào sự khác lạ đang hiện rõ trên gương mặt cô. Anh buông hộp cháo trên tủ đầu giường rồi nắm lấy vai cô. Đồng Hân, em sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào, mau nói tôi nghe xem. Đằng vương ánh mắt như muốn nuốt chừng đôi tay đang đặt trên vai cô. Anh đi tới kéo Nhật chung đứng lên đối diện mình rồi quát. Cậu càng ngày không biết nể mặt tôi rồi có đúng không? Cậu không nhìn thấy cô ấy đang không ổn sao? Gương mặt Đồng Hân túa ra rất nhiều mồ hôi, đôi mày cũng nhăn nhúm vẻ mặt có vẻ kìm nén đến khó coi. Chọc mấy chốc. Cô mạnh tay bứt rời kim tiêm chuyển nước trên tay mình, rồi lào đảo chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ẹ. Lúc này cả hai người đàn ông mới chịu buông nhau ra, chạy theo đứng đợi ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Cả hai đều nóng lòng gõ cửa. Đồng Hân, em sao vậy? Em không sao chứ? Bên trong vẫn vọng ra tiếng nôn thấp của cô. Đúng lúc này, Tịnh Yên vừa nghe bác sĩ Kim nói qua tình hình của Đồng Hân, nơi đã sắp xếp công việc chạy sang khoa nội để thăm cô. Vừa đến nơi cô lại thấy hai nam nhân đang đứng sốt ruột ngoài cửa nhà vệ sinh, còn Đồng Hân thì chẳng thấy đâu nên bèn hỏi. Hai người đang làm gì vậy, Đồng Hân đâu? Nhật Trung quay sang thấy cô thì mừng như vớ được vàng Tịnh nhiên cô đến đúng lúc lắm, Đồng Hân đang ở bên trong, dường như cô ấy đang gặp vấn đề gì đó. cậu ấy đã ở trong đó một lúc rồi, cô mau vào xem tình hình đi. Được, hai người mau tránh ra một bên đi. Tịnh Yên nóng lòng đi đến gõ cửa rồi gọi Đồng Hân là tớ đây Cậu làm sao vậy Tớ vào đây nhé Bên trong vẫn vọng lại tiếng cô đang nôn Nên Tịnh Yên đành mở cửa rồi vào trong Vừa vào cô thấy Đồng Hân đang nôn ra Một toàn màu đỏ Nên liền hoảng hốt Cậu sao vậy Sao lại nôn đến thế này Đồng Hân cầm tay Tịnh Yên nhăn nhó sắp khóc rồi nói ớt Tớ lỡ ăn phải ớt Cái gì Sao cậu lại không cẩn thận như vậy Bản thân sẽ bị phản ứng lở lết dạ dày khi ăn đổ cay. Mà cậu cũng không chịu để ý sao? Cái con ngốc này, cậu thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Tình hình cô vẫn không mấy khá lên khi cô lại tiếp tục nhăn nhó rồi ôm lấy bụng mình. Bụng tớ đau quá. Cậu mau báo với bác sĩ Kim mang thuốc lên giúp tớ đi. Được được, nhưng bây giờ cậu mau ra ngoài đi đã. Tình yên giúp cô lau mặt mũi rồi rìu cô ra ngoài. Đỡ cô ngồi lại lên giường. Tịnh Yên mới gọi ngay cho bác sĩ Kim Nhật Trung cùng Đăng Vương Anh nấy đều lo sốt vó Đi đến cạnh cô Chưa kịp nói gì thì Tịnh Yên đã quay lại đẩy cả hai ra xa Hai người đang làm gì vậy hả Là đang chăm sóc người bệnh Hay đang muốn giết người bệnh đây Nhìn thấy hộp cháo đầy ớt bên cạnh Tịnh Yên càng nổi nóng Không kiềm chế được cô liền cầm lên đưa Về phía hai người Cái này là sao Ai mua cho bạn tôi Nếu không biết chăm sóc bệnh nhân thì bảo tôi đến Ai cho các người cái quyền tự ý mang thức ăn tủy tiện như vậy cho Đồng Hân ăn. Rõ ràng cô ấy không thể ăn cay. Sao lại mua thứ này ép cô ấy ăn? Đồng Hân biết tịnh yên đang nổi cơn tam bành Thế nhưng cô lại không nỡ để bạn mình nặng lời với Đăng Vương. Dù cơn đau rát trong bụng lẫn cổ họng đang hoành hành. Cô vẫn cố níu tay tịnh yên nhỏ giọng khan tiếng. Tịnh yên, cậu đừng như vậy. Là tớ muốn ăn nên anh ấy mới mua đấy. Nhìn thái độ và kiểu cách nói chuyện của cô. Tịnh Yên nghĩ ngay đến chỉ có thể là Đăng Vương, làm cô mới nóng lòng nói đỡ như vậy. Cậu còn nói muốn ăn sao? Nếu tớ không đến kịp thì cậu phải làm sao đây? Còn anh nữa? Đã là vợ chồng, anh không cần tìm hiểu vợ mình một chút gì sao? Anh như vậy tôi lại cảm thấy anh không xứng đáng làm chồng của bạn tôi đấy. Đăng Vương im lặng nãy giờ cho Tịnh Yên tự nhiên phát tiết, nhưng bây giờ anh không thể im lặng được nữa. Cô im ngay trước khi tôi mất bình tĩnh. Anh mất bình tĩnh thì sẽ làm gì tôi? Anh giết tôi à? Một kẻ như anh đến nam nhân còn không đáng làm. Đừng nói gì đến làm chồng của bạn tôi. Hỏa ly đi. Anh và bạn tôi lập tức hỏa ly đi. Tịnh Yên, cậu có thôi đi không? Đồng hân lên tiếng ngăn cản khi Tịnh Yên nói quá xa vấn đề. Nhưng cô lại không hiểu Tịnh Yên. Đã đẩy hết dồn nén trong lòng ra luôn một thể. Kể từ khi cô bị giam lỏng trong căn nhà đó, Tịnh Yên đã hiểu. Mỗi một người trong đó không ai là đối xử tốt với cô cả Vậy nên nhân dịp này tịnh yên muốn làm lớn chuyện Mục đích chỉ vì muốn cả hai người họ hỏa ly Đằng vương nộ khí đùng đùng muốn đáp lại tịnh yên Nhưng đồng hân bây giờ hai tay ôm bụng cả người cuộn tròn Khuôn mặt hẳn lên cơn đau dữ dội Khiến anh dừng ngay mọi ý định Mà kéo tịnh yên ra để ngồi cạnh cô Khẽ lau đi mồ hôi đăng túa ra trên mặt Anh nhỏ giọng nói Em thấy sao rồi Không ăn cay được sao không nói với tôi Sao phải miễn cưỡng ăn nó vậy chứ Vì đó là thức ăn anh mua cho em Cô gục mặt vào cái gối êm kìm nén đang vừa nghe xong lời cô nói Mà chạnh lỏng say dứt Hóa ra chỉ vì nó là thứ anh mang đến Là cô sẽ liều mình để đón nhận Đôi tay nhật chung Cung thành nắm đấm siết chặt đến nổi cơn xanh Anh muốn người ngồi cạnh cô là anh Muốn người kề cận chăm sóc cô là anh Nhưng bây giờ anh lại bất lực đứng đó không thể làm gì khác hơn. Nhìn hộp cháu mình mua đang nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường mà thầm cười chua xót Thì ra cô thả nhận những thứ bất lợi về mình cũng không chịu nhận thứ tốt nhất mà anh mang tới. Ngoài cửa ra vào, bác sĩ Kim cùng y tá đang đẩy xe thuốc vào trong. Tịnh yên nhìn thấy thì liền bảo Bác sĩ Kim anh mau qua đây. Bao tử đồng hân đang đau dữ dội lắm. Cậu ấy vừa nôn ra hết thức ăn vừa ăn rồi. Mọi người tạm thời ra ngoài đi, để tôi thăm khám cho cô ấy." Nhật Trung hiện lên nhiều nét buồn bã trên gương mặt, hai tay nhét túi, anh quay đi ra ngoài. Đăng Vương ngồi đó chần chừ không muốn rời đi, Thị Yên nhìn thấy thì nhắc nhở, "Anh còn ngồi đó làm gì, đi ra ngoài đi." Tịnh Yên vốn không để anh vào mắt, thêm việc biết anh ngược đãi Đồng Hân, nên Tịnh Yên hết lần này đến lần khác dùng thái độ gắt gỏng với anh. Tịnh Yên đáng lẽ sẽ ở bên trong cùng Đồng Hân nhưng nghĩ lại có chuyện cần nói với Đăng Vương nên cũng ra ngoài theo hai người họ ra ngoài hành lang tịch yên nhìn nhật chung qua một lượt gương mặt anh cũng thương tích bầm xanh bầm đỏ chẳng khác gì Đăng Vương cô không dám xác nhận anh là người tốt hay kẻ xấu nhưng ít nhất đến hiện tại anh chưa làm gì gây hại cho Đồng Hân vậy nên cô cũng không muốn kéo anh vào những chuyện liên quan đến Đăng Vương Đồng Hân bây giờ không khỏe Ở đây cũng qua tôi và bác sĩ Kim lo liệu rồi. Nhật Trung, anh mau về đi. Tôi thấy anh cũng bị thương rồi. Nhật Trung nhìn vào phòng cô rồi buồn bã nói. Có lẽ tôi ở đây cũng chỉ làm phiền cô ấy thôi. Đợi cô ấy khỏe một chút tôi sẽ quay lại sau. Tôi đi trước. Rút lời Nhật Trung cũng quay đi. Nhìn bóng lưng ảm đạm của anh, Thị Yên cũng đoán ra được phần nào tình cảm anh dành cho đồng hân. Còn đang vương... Cô vốn không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh cả Nhưng vì cô bạn ngốc của cô Cô không thể im lặng để tên đàn ông đốn mặt này Tiếp tục không hiểu chuyện Rồi làm khổ bạn mình Có phải cô có chuyện muốn nói với tôi không? Nếu vậy thì nói luôn đi Nhìn thái độ như thể Mình biết hết mọi việc trên đời Khiến Tịch yên nét mép một cái Anh nói xem Anh ở cạnh Đồng Hân được bao nhiêu ngày rồi? 10 ngày Vậy anh có chút tình cảm nào với cậu ấy không? Cô hỏi để làm gì? Anh cứ thành thật trả lời đi Tôi sẽ nói cho anh nghe hết mọi chuyện Đằng Vương nhìn về mặt nghiêm túc của Tịch Yên Anh cũng không ngần ngại nói thẳng Cũng có chút tình cảm ha Có chút Anh thì có một chút Nhưng còn bạn ngốc ngách đó của tôi Đã đơn phương yêu anh những 7 năm đó Anh có biết không 7 năm ý cô là gì Tịch Yên không nhìn anh nữa Mà quay sang hướng khác Kể anh nghe hết mọi chuyện 7 năm trước Anh có còn nhớ anh đã đến một trường phổ thông để thuyết sàng một bài về định hướng tương lai không? Ngày hôm đó đã có một cô gái nhỏ âm thầm say mê vẻ ngoài cùng với tài trí của anh. Kể từ hôm đó, cô gái nhỏ luôn dõi theo anh từ đằng sau. Mỗi một cuộc họp báo của anh cô ấy đã không bỏ sót một giây nào. Cho dù hôm đó trời có bão, công việc làm thêm hay việc học có bận cách mấy, cô ấy cũng sẽ chạy đến buổi họp báo đó. Tôi còn nhớ như in những lần cô gái nhỏ không thể vào khu vực họp báo. Lúc đó cô gái chỉ có thể đứng ngoài bức tường kính Giữa cây nắng gầy gắt của ngày hè oi bước Tôi từng nhiều lần hỏi cô gái Tại sao phải mê đắm một chàng trai Mà cô chưa hề biết gì về họ Và rồi anh biết không Cô gái đó đã nói rất nhiều điều về anh Rằng anh tài giỏi như thế nào Anh mạnh mẽ ra làm sao Và rồi cũng vì sự si mê ngu ngốc đó Mới khiến cô gái dễ dàng xa vào bẫy của anh Và tôi không biết cô gái nhỏ kia đã phạm phải tội lỗi gì với anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, cái lỗi lớn nhất của bạn tôi là đã quá yêu anh mà không chịu nhìn nhận sự thật rằng anh tồi tệ như thế nào. Một nam nhân thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng tâm thối nát chẳng khác gì một kẻ đồi bại đáng bị vứt đi. Nữ nhân của mình anh còn đối xử tệ bạc như thế thì nên để cái hào nhoáng kia ở cạnh bảo bạn quen cả đời đi. Xem như tôi xì này, buông cho bạn tôi, đừng dây vào cô nữa. Tuyệt không kiềm chế được liền nói ra một chẳng không dứt Cô quay mặt đi vào trong cùng đồng hân Để lại một đăng vương đang đứng như trời trồng cúi gầm mặt Nới lòng chiếc cả vạt trên cổ áo Anh không lấn ná thêm ở đó mà lặng lẽ quay đi Tại phòng khám tư gần vùng ngoại ô Tiểu nhu đang xem sơ qua trạng thái của bà Lâm Dù rằng bây giờ mọi thứ vẫn ổn Thế nhưng cô vẫn lo lắng nói với Hoàng Minh đang đứng đằng sau Đã một tuần trôi qua rồi Mẹ tôi cũng sắp xuất viện Khi chị tôi về thấy cảnh này Tôi biết ăn nói sao đây Không được, anh hãy tính cách khác Đưa bà ấy đi nơi khác đi Để mẹ tôi biết chuyện bái không chịu nổi đâu Hoàng Minh dù biết thế Nhưng Đồng Vương đã báo cảnh sát Bây giờ đưa bà Lâm đi đâu cũng không được Bà ấy lại cứ hôn mê không tỉnh Anh muốn tính kế cũng không biết tính sao Chẳng phải ban đầu tôi bảo Giết bà đi, cô đã phản đối tôi sao Bây giờ cảnh sát vào cuộc rồi Cô lại bảo tôi tìm cách, tôi tìm cách thế nào được. Lúc đó tôi không đỡ bà ấy cũng như mẹ tôi. Tôi không ngừng tìm cách cứu mẹ tôi, thì con của bà ấy cũng như vậy thôi. Tôi nghĩ đến việc con của bà ấy sẽ đau đớn thế nào nếu bãi ra đi. Vậy nên tôi đã không xa tay được. Lúc đó anh cũng đã đồng ý với tôi rồi, không phải sao? Đúng vậy, khi đó Tiểu Nhu đã động đến lòng chắc ẩn nên không thể ra tay được. Hoàng Minh cũng vì không muốn thiên an thêm tội lỗi Nên mới đồng ý với Tiểu Nhu Sẽ không giết bà Lâm Trong lúc mọi chuyện dối rắm Tiểu Nhu chợt nhớ ra một chuyện Vì sợ Hoàng Minh sẽ không đồng ý Nên cô tìm cách trong Hoàng Minh đi khỏi mới thực hiện Nếu anh không đồng ý Thì tôi tự tìm cách khác Khi nào nghĩ ra được cách Tôi sẽ báo với anh Còn bây giờ anh đi về đi Tôi mệt rồi Nơi này cũng không tiện để ở lâu Nên anh liền đồng ý Tôi sẽ cùng cô nghĩ cách. Trước lúc đó cô không được nghĩ vậy rồi làm chuyện gì đó ngủ ngốc. Tôi đi đây. Trong trường bà ấy cho cẩn thận vào. Đợi Hoàng Minh đi khỏi. Cô đi lại phía tủ quần áo lục tìm cái cạp mà vài hôm trước Nhật chung đã đưa. Tìm mãi một hồi cô cũng thấy nó đang nằm gọn trong chiếc túi sách. Ngày hôm đó cô mang theo. Cầm tấm cạc trên tay mà run rẩy Cô mí môi thật chặt suy nghĩ đắn đo không biết làm như vậy có để lại hậu quả gì không. Nhưng rồi cô đã quyết định gọi ngay cho Nhật Trung Tại Derin Cả tuần nay vì bà Lâm mất tích Nên cả Đăng Vương và Đăng Tuyết Đều bận biệu tối hết mặt mũi Nhật Trung cũng vì vậy Mà không bị Đăng Tuyết làm phiền được mấy hôm Nhìn điện thoại trên bàn Anh vừa định gọi cho Đồng Hân Thì nó lại gieo lên Xem qua đó là một giãi số lạ Anh trần chừ một lúc rồi cũng bắt máy Là ai vậy? Xin cho hỏi Anh có phải là Nhật Minh không? Cô là ai? Tôi là Tiểu Nhu, anh còn nhớ không? Tiểu Nhu? Phải. Bây giờ tôi muốn gặp anh. Anh ra ngoài gặp tôi một chút được không? Cho tôi một lý do để gặp cô đi. Là chuyện liên quan đến bác sĩ Hân. ngay chuyện liên quan đến Đồng Hân, anh cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Cô đang ở đâu? Ở phía tây thành phố, gần vùng ngoại ô. Anh đi đến đó. Tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Được, một tiếng sau gặp. Cúp máy. Anh đứng ngay dậy, lấy áo vest đang vắt trên thành ghế rồi gấp gáp đi ra ngoài. Không lâu sau, anh đã có mặt ở đúng địa chỉ mà Tiểu Nhu đã gửi. Nhìn lên vàng hiệu đã cũ hoen xỉ, nhiều vết đen sắp che mất đi dòng chữ đề trên đó. Phòng khám chữa bệnh y nhân. Anh xuống xe, chưa đến gõ cửa nhưng bên trong Tiểu Nhu đã ra ngoài đón anh. Chào anh, thật ngại quá, ở đây hơi hoang vắng cũ kỹ, mời anh vào trong. Nhật Trung nhìn quanh thấy nơi này đúng thật rất hoang vắng, nên sự đề phòng cũng cao hơn. Bước vào trong, trước mặt anh là quầy nhận khám chữa bệnh nhỏ, bên phải là hàng ghế đợi tầm 5 cái. Cạnh đó là căn phòng được dựng tạm, chắc là phòng dành cho bệnh nhân trị nội chúng Tiểu Nhu dẫn anh vào phía trái sảnh nhỏ, nơi có cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế cũng đã cũ. Tiểu Nhu chỉ tay về phía ghế đối diện rồi nhỏ giọng Mời anh ngồi. Đây là phòng khám của nhà tôi, hoạt động đã lâu nên có hơi cũ kỹ, mong anh đừng chê cười. Nhật chung ngồi xuống đó rồi nhàn nhã nói thẳng vào vấn đề. Nói đi, có chuyện gì mà gọi tôi đến tận đây? Tiểu nhu rót ra một tách trà đẩy về phía anh. Bản thân đột nhiên quỳ thục xuống đất, phải khẩn khoản cầu xin. Tôi xin lỗi vì lúc trước không nghe lời anh nói ra sự thật, bây giờ tôi chỉ biết gọi anh đến để cầu xin anh giúp đỡ thôi. Nhật Trung có vẻ không bất ngờ với hành động này của cô. Anh ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt giỏ xét nhìn vào cô gái, đang khóc rứt mướt dưới chân mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh có thể hứa với tôi đừng báo cảnh sát không? Tôi sẽ nói hết sự thật với anh. Vậy thì phải xem sự thật này có đáng để tôi bao che giúp cô không đã? Tiểu nhu lau vội nước mắt, rồi từ từ kể lại hết sự việc cho Nhật Trung nghe. Từ việc mẹ cô bị bệnh cần tiền phẫu thuật, Cho đến việc bị Hoàng Minh dụ dỗ đi giết bà Lâm. Cuối cùng lại hại đồng hân, bị đổ oan Càng khổ hơn khi bản thân lại bị lâm vào cảnh trốn tránh của cảnh sát. Nhật chung bây giờ mới ngạc nhiên lẫn tức giận. Anh gần giọng hỏi lại Tiểu Nhu. Cô nói là Hoàng Minh gì đó, bảo cô đi hại độc bà Lâm. Sao hắn phải làm vậy? Tiểu Nhu đã sợ đến tái xanh mặt mày. Nên giờ đây bất cứ câu hỏi nào cô cũng không dám nói dối. là là vì cô gái tên Thiên An Cô ta có bệnh về thần kinh Lúc bệnh cô ấy chưa nặng Hoàng Minh thường xuyên đưa cô ấy đến đây Cho chị tôi khám bệnh mỗi khi cô ấy không khỏe Đến khi bệnh cô ấy trở nặng đến nỗi Đến nỗi thuê người giết cả ba mẹ mình Lúc đó chị tôi đã không còn dám qua lại với hai người họ nữa Từ đó Thiên An Cũng được Hoàng Minh âm thầm đưa đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa chị Chỉ là không biết tại sao sau đó Cô ấy được chuyển sang Mỹ trị bệnh rối loạn tâm lý sau sang chấn. Nhưng thật ra cô ta không hề bị loại bệnh đấy. Đó chỉ là một màn bắt tay giữa Hoàng Minh và tên bác sĩ tâm lý kia để gạt mọi người mà thôi. Tôi không rõ tình hình hiện tại của cô ta đã nặng đến thế nào. Tôi chỉ biết 3 năm trước chỉ vì ba mẹ cô ta không cho cô ta tiếp tục qua lại với người cô ấy yêu nên hai người họ mới phải chết. Tất cả đầu dây mối nhợ căn nguyên vấn đề của cô ta. Chính là người cô ta yêu Chỉ cần anh ngăn cản hoặc có ý xấu với người đó cô ta Đều muốn chịu khử cả Đến mức này Nhật Trung đã hoàn toàn sốc Trước những lời Tiểu Nhu vừa nói Một Thiên An có vẻ ngoài yếu ớt nhỏ bé Lại có thể làm ra chuyện giết cha giết mẹ như vậy sao Cô vừa nói cái chết của ba mẹ Thiên An Là do cô ta tự thuê người làm sao Đúng vậy Hai người họ sợ căn bệnh tâm thần của cô ta Làm ảnh hưởng đến người khác nên một mực ngăn cản cô ta. Trong lúc cô ta phát bệnh hoảng loạn gạo thét, Hoàng Minh đã đưa cô ta đến đây để né tránh sự chú ý của mọi người. Hơn ai hết tôi là người biết rõ chuyện này nhất. Tôi có 10 cái mạng cũng không dám bịa chuyện đâu. Bây giờ bà Lâm đang ở đây, tôi vẫn duy trì máy thở cho bà ấy. Nhưng mẹ tôi sắp xuất viện về rồi. Tôi không thể để mẹ tôi biết chuyện được. Bà ấy sẽ chết mất. Tôi xin anh giúp tôi đừng báo cảnh sát. Và hãy đưa bà Lâm về nhà được không? Nhật Trung trao mày đâm chiều rất lâu. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Anh không thể đi sai đường được. Nếu Thiên An muốn trừ khử bà Lâm thì chắc chắn bà Lâm đã là mối nguy cho mối quan hệ giữa cô ta và Đăng Vương. Nên cô ta mới hành xử như vậy. Nếu bây giờ anh có đưa bà Lâm về lại đó rồi nói ra tình trạng của Thiên An thì chắc chắn sẽ không ai tin. Như vậy chẳng phải anh lại tự tay đẩy bà Lâm vào chỗ hiểm nữa rồi sao nghĩ tới nghĩ lui anh đành lo chuyện cảnh sát giúp Tiểu Nhu trước rồi tính sau được tạm thời tôi sẽ đưa bà ấy đi khỏi đây vì cô chịu nói ra sự thật nên tôi không muốn tính toán với cô xem như cô đã lấy công chuộc tội nhưng tôi cũng không rộng lượng như vậy đâu tôi có một điều kiện Tiểu Nhu nghe anh chịu giúp mình thì vui mừng ra mặt cô đi bằng gối tiến đến anh vài bước nữa rồi nhanh miệng nói Được được, chỉ cần anh chịu giúp thì việc gì tôi cũng đồng ý Nhật Trung đẩy tay cô ra khỏi chân mình rồi lạnh giọng nói Hẹn tên Hoàng Minh kia, bảo hắn ra gặp tôi Cô biết anh muốn tìm Hoàng Minh để xác minh lời cô nói Thế nhưng Hoàng Minh yêu thiên an như vậy Chắc chắn anh ta không chịu ra gặp Nhật Minh Chuyện này, chuyện này thì khó cho tôi rồi Hoàng Minh, anh ta sẽ không chịu gặp ai Mà cho dù có gặp anh ta cũng sẽ không nói cho anh nghe chuyện về Thiên An đâu. Nhật Trung bỗng đứng phát dậy, hai tay nhét túi tâm cơ như không bèn nói. Tôi không miễn cưỡng cô, tôi đi đây. Khoan đã, anh đừng đi. Được, được, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ta ra gặp anh. Xin anh hãy giúp tôi đừng báo cảnh sát. Chuyện này tôi cũng không muốn đâu, tôi cầu xin anh. Được như ý muốn, khỏe môi anh chợt cong lên một đường tuyệt mỹ. Nhàn nhã lấy điện thoại ra rồi nhấn gọi. Cũng mày mọi việc pháp lý trong chuỗi khách sạn đều do anh đi giao thiệp. Nên về phía cảnh sát đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Chào cảnh sát trưởng lưu tôi là Nhật Trung. Lâu quá không gặp. Anh khỏe chứ? Thì ra là Trung thiếu da sao? Hôm nay sao tôi lại có vinh hạnh được cậu gọi thế này? Lâu rồi không được cùng anh uống vài ly. Tối nay muốn rủ anh đi giải lao vài chai đó mà. Được thôi, đó là vinh dự của tôi. Vậy tối nay chúng ta gặp ở chỗ cũ nhé. Được, nhưng bây giờ tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Tạm thời tôi đã tìm được bà Lâm rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa bà ấy về. Thế nhưng tôi cần anh phối hợp không truy tìm. Cũng không được báo với người nhà họ đăng. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ báo với cấp dưới ngay đây. Cậu cứ yên tâm giao cho tôi. Cúc máy, anh thấy Tiểu Nhu đang thở phảo nhẹ nhõm. Anh ra hiệu cho cô cùng nhau đưa bà Lâm ra xe Hai người hì hụt một lát cũng đặt bà Lâm vào dãy ghế sau an toàn Nhật Trung không nấn ná ở đó thêm Mà liền lái xe thật nhanh quay về trung tâm thành phố Đồng Hân xuất viện về nhà được 3 ngày rồi Thế nhưng chẳng hiểu sao Đăng Vương vẫn luôn né tránh cô Sáng anh đi làm rất sớm, đêm lại về rất trễ Tối qua cô cố tình thức đợi anh về ở phòng khách Nhưng cô lại ngủ quên lúc nào không hay Sáng dậy lại thấy mình đang nằm yên giấc trên chiếc giường êm ấm Cô ngủ say đến không biết ai đã bế mình về phòng Nhưng có thể bế cô mà không khiến cô giật mình thức giấc Thì cũng đủ thấy sự dịu dàng của đối phương rồi Tối nay cô lại mang thức ăn cho Thiên An Rồi quay xuống bếp làm thêm vài món chờ Đăng Vương quay về Sẵn tiện cô chuẩn bị sẵn vài món Đăng Tuyết thích để bồi bổ Từ ngày bà Lâm mất tích Đăng Tuyết cũng gầy đi hẳn Ít ăn ít nói lại Chầm tính không chịu tiếp xúc với ai Giữa lúc chuyện dối xen như thế Nên cô đành nhịn mà không vạch tội thiên an Mặc dù tức Nhưng cô vẫn muốn tạo thêm áp lực cho Đăng Phương Cô đang dở tay làm salad Thì nghe tiếng hạ nhân chảo Đăng Tuyết Sợ Đăng Tuyết lên phòng thì sẽ không chịu xuống Nên cô bèn chạy vội ra gọi Đăng Tuyết Em ngồi ở đó chờ chị một chút đi Chị mang đồ ăn ra cho em ngay đây Đằng tuyết tí ít nói hơn nhưng thái độ không hợp tác với cô cũng không giảm đi phần nào nghe cô gọi đăng Tuyết không thèm mại may quan tâm chỉ buông một câu nhạt nhẽo rồi đi lên lầu tự mà ăn đi đồng Hân có lẽ đã quen với thái độ này của Đăng Tuyết nên cũng không buồn lắm cô trở vào trong bếp làm cho xong phần việc còn lỡ dở rồi dọn ra bản ăn nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 8 giờ tối đang Vương chắc cũng đang trên đường về Cô tranh thủ lên phòng tắm rồi thay một bộ quần áo khác. Xong xuôi cô lại quay xuống, ngồi vào bàn ăn đợi anh. Cô cho hạ nhân trong nhà đi nghỉ hết. Chỉ một mình ngồi đó chờ cơm túng nghĩa một cô vợ hiền thục. Chỉ vì hộp cháo anh mang vào cho cô, cô lại thêm một lần ảo tưởng. Đó là vì anh đã bắt đầu có tình cảm với mình. Về mặt của một cô vợ trẻ ngồi chờ chồng bên bàn thức ăn, từ nóng hổi nghi ngút. Đến khi cơm cay nguội hẳn, cảm giác đó nó hoàn ẩn, nó chua sót như thế nào cô đều nếm trải nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ điều đó. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, mị tầm cô đã dần khép lại, cô lại một lần nữa bụng đói chìm vào giấc ngủ say. Cũng vào khung giờ đó, Nhật Trung đã tan làm lái xe đến thẳng nơi hẹn với cảnh sát trưởng Lưu. Anh vốn ít uống rượu vì tử lượng không tốt. Bao nhiêu lần đi bàn việc với khách hàng đều có thư ký uống giúp anh, thế nhưng đêm nay, anh lại vì một nữ nhân là Đồng Hân, vì muốn làm tốt công việc xã giao để đổi lấy sự minh bạch cho cô. Anh đã tự mình tiếp rượu cảnh sát trưởng đến khướt, sắp ngã gục trong B club. Gần 1 giờ sáng khi mọi người trong pi club đã ra về gần hết, cảnh sát trưởng mới buông tha cho anh rồi ra về. Anh lại say đến trời đất đảo lộn, bất giác anh lại mở điện thoại gọi cho cô. Chiếc ảnh mọi thứ như một cơn ảo ảnh. Nhưng may mắn thế nào anh lại nhấn đúng vào dãy số của cô. Bên kia nhấc máy anh liền nói một hơi. Đồng Hân, giờ này em đã ngủ chưa? Anh thì vẫn chưa ngủ được. Em biết tại sao không? Anh nhớ em đó. Thật sự anh rất nhớ em. Anh tự thấy mình khốn nạn quá. Em đã có người kể bên nhưng anh vẫn cứ nhớ em. Anh lại đi để tâm đến vợ của bạn mình. Anh xứng đáng xuống địa ngục có đúng không? Em yên tâm, anh biết em ở đó không chút hạnh phúc. Em chờ anh, anh sẽ giải thoát cho em. Nhật chung anh nói được làm được, em chờ anh đi có được không? Nói ra được hết nỗi lòng của mình, thì cũng lúc điện thoại trong tay anh trượt dài rồi nằm yên dưới ghế. Hơi men nồng nặc đưa anh vào giấc ngủ say. Anh không hay biết rằng, đầu dây bên kia là Đăng Vương đã nghe rõ từng câu từng chữ anh vừa nói ra. Điện thoại cô trong tay Đăng Vương đang bị siết chặt đến nỗi sắp nổ tung. Anh bận biệu việc công ty, lại phải tạt qua cục cảnh sát theo dõi tiến độ điều tra sự mất tích của mẹ mình. Vừa về đã thấy cô ngủ say trên bàn ăn. Anh liền bế cô về phòng như thường lệ, không ngờ lại đúng lúc nhận được cuộc điện thoại kia. Đăng Vương, lòng tựa như biển sâu vừa lạnh buốt vừa tăng tối không chút ánh sáng. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Là yêu sao? Có phải là yêu hay không? Đằng vườn quay về phòng. Đã 2 giờ sáng anh vẫn không sao chợp mắt được. Suy nghĩ lại mọi chuyện cảm thấy bản thân mình quá nực cười. Đường đường là một nam nhi chi chí Vậy mà bên cạnh lại nuôi một con rắn độc lâu như vậy. Để rồi bây giờ, một người con gái tốt đến bên cạnh anh cũng không thể để cô tiếp tục ở lại cạnh mình. Chưa bao giờ ánh mắt anh lại dâng trào nỗi phiền muộn như thế. Cho dù bây giờ anh có yêu cô thì sao chứ? Để cô ở lại bên mình Chỉ khiến cô lọt vào tầm ngắm của Thiên An mà thôi Anh lại càng không thể bỏ mặc Thiên An Cho dù cô ta có độc ác đến thế nào Trùng quỳ lại cũng chỉ vì yêu anh Nên cô ta mới trở thành con người như vậy Suy nghĩ đắn to rất lâu Anh cũng quyết định mở laptop Rồi làm một việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến Đơn hỏa Ly